các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm đá lan bia đầy bay đầy sân nhà sau đó chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến nhạy như vậy nhưng anh vẫn có thể nghe rõ muồn một cô hỏi có còn phòng không mới đầu hạn thác cũng không để ý cho đến khi nghe cô trả giá với tiểu mai rồi sau đó anh nghe thấy cô nải nỉ sáng mai chị sẽ thu dọn phòng sạch sẽ cho em cho chị thuê căn phòng hướng biển bằng giá của căn phòng thường Dù sao đêm nay bọn em cũng không dùng đến Giọng của cô không giống những cô gái khác Mềm mại nhưng trầm Chất giọng hơi khàn Giống như hơi mệt mỏi Nhưng rất dễ nghe Màng theo chút yếu đuối Lại có chút cuột cường Tiểu Mai kết luận <cười> Nhất định bởi vì cô gái ấy xinh đẹp Ông chủ Nhất định là anh bị sắc đẹp Làm đầu óc mê muội rồi Không tốt, không tốt Hạn thác cười cười Vụ ý nói ra Không vì giọng nói của cô ấy êm tai, hả? không lẽ là thật sao? lúc ông ấy ông chủ Hàn có chưa thấy mặt người ta cơ mà? Tiểu Mai thở dài. ông chủ à, không ngờ một người thanh tâm quả dục như anh cũng bị thu hút bởi một giọng nói đấy. giải thích với các bạn một chút nhá. thanh tâm quả dục có nghĩa là thanh tâm, lòng trong sạch, không đố kỵ, quả dục, ít dục vọng, ít hàm muốn. Bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện nhé. Hàn Thác rít một hơi thuốc lá, thật ra anh là người gốc Bắc Kinh, nói chuyện với người quen thân nào cũng mang theo một chút nhiệt tình. Anh nở nụ cười nhàn nhạt. Ông đây muốn khống chế cái gì thì khống chế cái đấy, em quản được sao? Lạc Hiểu nghe thấy tiếng giao, cô đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy trong con hẻm ở cổng sau khách sạn có một người phụ nữ trung niên gánh hàng rong đang ỉ ạch đi ngang qua. Trên quang gánh, dừa mướt mứt, cài vàng, trái cây chín đỏ, dường như vẫn còn đọng vài giọt nước, rất tươi. Ngày lập tức lạc hiểu thèm ăn, cầm tiền chạy bay xuống lầu, cổng sau khách sạn chỉ cài then gỗ, lạc hiệu dễ dàng mở ra, vừa đúng lúc quang gánh của người phụ nữ kia dừng ngoài cửa. Người phụ nữ khoảng chừng 37-38 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, quần áo đơn giản mộc mạc, da rẻ không chân mịn, vẻ mặt mệt mỏi. Do vậy thoạt nhìn người ta không hề thấy cô xinh xắn cho lắm. Người phụ nữ trông thấy là Hiểu cũng ngẩn cả người. Lạc Hiểu cười cười. Những thứ này có bán không? Cô tá vội vàng đáp. Bán, bán chứ. Lạc Hiểu liền tựa vào cổng, lựa đổ rau. Rau cô không cần, đào cô cũng không thích ăn. Cuối cùng chọn ra được một vài quả dưa chuột vừa non lại vừa giòn để sang một bên. Sau lưng truyền đến tiếng bước trần nhạn nhã, lại không mất đi sự trầm ổn một giọng nói trầm thấp vang lên chị triệu đến rồi à hơi thở ấm áp của người đàn ông phảng phất lướt qua lưng lạc hiểu lạc hiểu hơi gượng gạo hàn thác tự người bên kia cánh cổng khoanh tay liếc cô một cái cô mua đồ ơ anh thản nhiên lên tiếng chọn đi tính cả cho tôi lạc hiểu vội đáp lại không không cần đâu cô móc tiền từ trong túi ra hàn thác đã khom lưng xuống Lấy vài thứ trong gánh hàng. Chị Triệu dường như rất thân thuộc với anh. Khuôn mặt vui tươi. Không cần chọn đồ ăn được đưa đến khách sạn của mọi người đều là thứ tốt nhất nhà tôi. Hẳn Thác cũng thoáng nở nụ cười, hỏi lại. Hết bao nhiêu tiền? Bây giờ, Lạc Hiểu mới biết thì ra chị Triệu là người mang thức ăn đến cho khách sạn. 55 đồng. Chị Triệu đáp. Hàn Thác liếc Lạc Hiểu rồi cầm một quả dưa leo lớn nhất, tươi mờn mờn. Cắn răng rắc, mở miệng hỏi Cô chọn được gì chưa? Lạc hiểu nhìn quả dưa chuột trong tay anh Bị anh ăn mất rồi Hàn thác ngẩn ra đã mắt nhìn quả dưa trong tay Rồi nhuận miệng cười Từ sáng đến giờ anh đều mang theo một bộ mặt thở Ơ lạnh nhạt nụ cười này, hàng mi đen nhánh cong cong Bên dưới sờ mũi cao thẳng tắp Cặp mắt như biết nói sáng trong Tìm lạc hiểu đập nhanh một nhịp Cô quay mặt quay đi Né tránh ánh mắt của anh. Hàn thác nhận lấy mấy túi lớn từ trong tay chị Triệu, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Lạc Hiệu. Vào thôi. Mấy quả dư liều còn sót lại chị Triệu cũng cho vào trong túi, Hàn thác bỏ vào trong lòng Lạc Hiệu. Cảm, cảm ơn. Lạc hiểu vội vàng lên tiếng. Không cần khách sáo, Hẳn thác đi thẳng với hướng nhà bếp, không thèm quay đầu lại. Cho dù cô tiền cô trả không phải là giá phòng hướng biển thì tôi vẫn có lời lồng dề mọc trên mình xe mà. Lạc Hiểu nhìn theo bóng lưng của anh một lát sau nở nụ cười. Lạc Hiểu không dùng niềm tâm trong cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.